Hồi ước lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, đồi xói hú. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, May nhờ có đàn xói do xói lửa dẫn đầu, Dũng và tên tù binh Nhân đã thoát khỏi cái nạn hồ vồ. Nhưng cũng ngay sau đó, tên Nhân đã có ý định phải tìm cách trốn thoát cho bằng được. Hắn ta đeo đuổi một miêu đồ mới. Trong lúc tù binh nhân vừa đi vừa đeo đuổi mưu đổ... Thì ở phía sau Dũng đã reo lên rất thùn nhiên. À cô cậu kia rồi. Tổn tân nhận giật thoát người. Gã ngởng lên nhìn. Trước mặt gã là một bãi cỏ rộng. Và sao lại thế này? Con chó sói hung dữ. Con mảnh thú hôm qua đã cắn chết cả con bé dê. Cắn bị thương một tên lính bốt. Dám chống trả cả với một con hồ dữ... Bỗng rừng đang sùng sộc chạy đến với Dũng. Lại thêm có cả con chó khoang nữa. Chúng no quen nhau từ bao giờ? Biết là tên giặc đang rất sợ con xói lửa, Dũng đã bảo. Không có nó thì anh đã làm mồi ngon cho hổ rồi đấy. Nó là con xói nuôi, khôn lắm, lại tình nghĩa. Bây giờ thì không có sợ nữa. Nào ta đi tiếp. Dũng chỉ tên tủ binh, nói với con xói lửa. Xói lửa, trông trường người này nhé. Con xói lửa dường như hiểu ý chủ, chạy tới người hít quanh chân tên tủ binh. Tên tủ binh sợ hãi, rú lên ú ớ trong cổ hỏng. Dũng gọi con xói lửa, xói lửa, thôi. Dũng lại nói thêm với tên tủ binh nhân, không làm gì thì nó không có cán đâu. Rồi được dịp, cậu chàng khoe luôn, người lạ gặp nạn nó cũng cứu đấy. Dạo trước nó cứu được cả một cô nữ sinh tàn cư khỏi chết đuối đấy. Lời khoe khoang hồn nhiên của Dũng vô tình gợi lại hình ảnh hương giang, gợi nhớ về những kỷ niệm đối với cô bé vẫn đang trôn sâu trong ký ức của Dũng. Phía trước, tủ binh nhân vẫn đang lầm lì cất bước, đôi lúc sen vào những toan tính của gã về một mưu đồ mới là một dấu hỏi. Cô nữ sinh tàn cư được con chó sói cứu khỏi chiếc đuối là ai? Con sói ấy phải chăng chính là con chó đã cứu Hương Giang mà trong thư cô bé đã kể lại. Nhưng thời gian khắc nghiệt không cho phép tôn thất nhân, cân nhắc, so sánh điều hơn lẽ thiệt. Lúc này, mạng sống của gã là trên hết, cần phải thoát cái đã. Mọi cái rồi thời gian sẽ làm sáng tỏ dần. Nhưng phải làm cách nào mình vẫn trốn được, còn thằng bé cái không chết lại không vì mình mà bị tù tội. Nếu làm cho nó chết, thì trừ phi mình lại quay về đồn cũ, còn không thì có mà trui xuống đất họ cũng tìm ra. Lại còn vợ và hai con gái nữa chứ. Ôi, các con của ba! Mặt trời gần đứng bóng, đã đi hết con dốc, đến đoạn đường bằng phẳng. Hai bên đường có rất nhiều cây to, dợp bóng. Dũng bảo với tủ binh nhân, Này, tủ binh, ngồi xuống, nghỉ một lát đã. Này, tủ binh, ngồi xuống, nghỉ một lát đã. Còn hổ hắn bị thương rồi giờ không còn sợ nữa đâu tù binh nhân đến bên một gốc cây có một hòn đá to có những cạnh sắc g ga ngồi phịch xuống dựa hàn vào tảng đá Dũng cũng ngồi xuống một gốc cây cách tên tù binh khoảng 3 tầng đòn gánh bây giờ thì ở xa đồn bốt dặc rồi Dũng có phần chủ quan hơi lơ là cảnh giác Dũng mở cơm nắm cắt riêng một phần có ý để dành cho tên tù binh tên giạc hai tay đang khẽ cử động như thể miết vào tảng đá để gãi ngứa M mắt nhìn Dũng vừa nói ú ớ ở trong cổ họng Thực ra thì gã đang cố làm cho Dũng không để ý còn hai tay gã không phải gãi ngứa mà đang miết mạnh sợ dây trói vào cái cạnh đá sắc Dũng đoán tên tù binh đang khát nước ai mà chả khát nhưng sau những tai họa khôn lường lại lên đèo xuống dốc Sức lực của Dũng như đã dốc cạn hết. Nắm cơm đã cắt ra, nhưng Dũng chỉ hớp mấy ngụm nước, rồi dựa lưng vào thân cây, nghỉ lấy sức, chưa muốn ăn. Cơn mệt mỏi vừa rứt, nhưng hai con chó đang ngồi ở bên cạnh, mắt đang hau háu nhìn những miếng cơm. Dũng thương tình, vừa ăn vừa cho chúng cùng ăn. Đằng kia, tên tù binh vẫn ngồi yên, chỉ có đôi cánh tay là cử động. Chắc là hắn ngứa, Dũng nghĩ vậy. Tên tủ binh nhìn Dũng nuốt nước mọt khan Dũng nhìn gã ái ngại đời một lát nha khát lắm hả rồi Dũng r dựngng khẩu súng lên thân cây bảo với hai con chó này cô cậu giữ hộ tôi khẩu súng cầm phần cơm sách theo biông nước Dũng đi tới chỗ tên tủ binh còn sói lửa nhìn theo Dũng gừ gừ khe khẽ trong cuố hỏng nó đã mướm châninh chạy theo chủ Dũng quay lại xoa đầu nó bảo hai Ngồi yên nào, đừng có lo cho tao. Còn xói lửa nghe lời chủ ngồi xuống, nhưng vẫn nhấp nhổm không yên. Tên tủ binh nhìn Dũng và con xói lửa không chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm. Đến bên tên giặc, Dũng nhẹ giọng bảo, Nó lo cho chủ đấy mà, Nó sẵn sàng chết vì chủ đấy. Đặt bi đông nước xuống bên cạnh, Dũng bảo với tên tủ binh, Có nước đây rồi, Nhưng để lấy cái khăn trong mồm ra cho cái đã. Dũng không để ý, nhìn kỹ tên tủ binh, khi đến trước mặt gã, một tay Dũng đỡ lấy cầm tên tủ binh, tay kia Dũng nắm lấy mối khăn ra sức kéo. Sao hộ chặt thế này, há mồm ra. Tên tủ binh nhân run lên bởi một ý nghĩ điên rồ. Gã giật mạnh hai chân, kẹp lấy hai chân Dũng, còn hai tay đã cứa đứt được dây chói, xù mạnh vào ngực Dũng. Dũng bổ ngửa ra bãi cỏ, mắt hoa lên. Tên tủ binh trồm dậy, ngồi lên người Dũng. Dũng chỉ kịp kêu lên một tiếng Xói lửa Tên tủ binh đã kịp bịt lên mồm Quát khẽ Im kéo chết Ngỡ là đã gần chiến khu Tên tủ binh lấy chiếc khăn mà Dũng vừa lôi ra Nhét luôn vào mồm Dũng Rồi gã nhanh chóng trói tay Dũng lại Dũng cựa quẩy chống cự yếu ớt Tên rạc nói Tao không có giết mày đâu Nằm đây rồi họ sẽ đến cứu Nhưng Dũng đã không còn nghe Thế lời của tên tủ binh vừa nói Nó đã ngất xỉu đi vào cái lúc mà Dũng đang đến đình cho tên tủ nhân uống nước và ăn cơm rồi xảy ra chuyện thì con chó lửa lúc này đang cùng với con khoang nhặt nốt những hạt cơm còn lại trên mo cau.e thấy tiếng của Dũng hét lên, nó ngừg lên ngương ngác, chẳng thấy chủ nói gì nữa. Rồi chợ thấy người lạ nọ đang trồm lên người chủ nó lập tức gò mình lao tới. Tên tủ bình đang toan đứng lên thì với lối tấn công Dũng mãnh còn sói lửa đã t tâm mạnh vào ngực gã, gã ngã ngàèo con sói lửa lập tức táp vào chân gã nó vội nhà miếng cắn trùm lên bốn chân Giang ra kẹp chặt lấy người tên tủ binh còn cái miệng với những chiếc răng lanh nhọn hoátt thì chun lại ghè vào cổ gã tên tủ binh hồn phía lên mây nằm ít như chết còn con sói lửa hệ cứ thấy tên là cựa quậ là lệ liền ghé sát mõm vào cổ gư lên để cảnh cáo chẳng biết Dũng đã ngất xỉu đi bao lâu chỉ biết có nó cảm thấy cái khối nà ở trên người không còn nữa. Nó từ từ mở mắt nhưng vẫn chưa nhớ ra câu chuyện mới chỉ cách đây vài phút đồng hồ. Đ đầu óc Dũng vẫn còn mơ mơ màng màng nó lại nằm vật xuống ngất đi lần thứ hai. Thấy Dũng ngồi dậy con sói lửa buông tên tủ binh ra đến bên chủ nhưng rồi Dũng lại ngã vật xuống, còn sói lửa hốt thoảng chạyy quanh chủ mấy vòng người hít khắp người chủ, Không nhận thấy mùi chết tróc trên người chủ. Còn xói lửa khẽ vẫy đuôi mừng rỡ. Rồi nó chạy tới gốc cây. Tìm bi đông nước tha lại. Đặt bên cạnh Dũng. Trợt nhận ra trên tay Dũng có một bỏng dây trói. Còn xói lửa lo lắng. Nó dè rạc trồm lên. Cắn lấy một đầu mối dây. Ra sức kéo. Nhưng không được. Nó lại ghé răng cắn. Phải mất tới mấy phút nó mới cắn đứt được sợi dây. Trong lúc ấy. Tên tủ binh đã khe khe ngồi dậy. Nhân lúc con sói lửa đăng mải cuốn quyết bên chủ, tên tủ binh gión rén đứng dậy đến bên con khoang để giật khẩu súng. Dừng rậm đầy hổ báo thế này, phải có khẩu súng trong tay rồi mới đi đâu hãy đi. Tên tủ binh nghĩ vậy. Hắn nhẹ nhàng gión rén đến bên chỗ rũng dựng khẩu súng. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì con khoang đã trồm lên như một con sư tử, sủa dữ dội. Nghe tiếng con khoang sủa giận dữ kêu cứu con sói lửa lập tức rơi chủ gầm lên lao tới tên tủ binh sợ hãi vừa đi giật lùi vừa bắt chước rũng âu yếm gọiói lửaêuêuêu Tột nhật đừng có giày vô cây con sói trời đánh này tù binh nhân tự nhhổ no mà gọi đàn thì lưu thôi to tù binh nhân vẫn đang đi giật lùi còn sói lửa thấy ngôi dần cơn giận nghi ngờ nhìn trên tù binh một lúc rồi quay lại với con khoang không để lỡ dịp may tên giặc lần vào giường biến mất con sói lửa lúng túng mất một lúc rồi nó chợt nhớ ra là cậu chủ giao cho nó phải trông chừng con người cao lớn nọ Bây giờ người ấy đi đâu rồi cũng may trời phú tròn loài thú có cái mũi rất tính hơi cho dù kẻ tù co bay lên trời hay chua xuống đất nếu chưa quá hai ngày thì chúng vẫn có thể bán theo hơi để tìm bằng được i lửa bắt đầu già mũi sát đất chỗ lúc nãy tên tủ binh đi giật lùi sủa 3 tiếng như thể để báo với con khoang biết nó đây rồi rơi gòn lưng bật mạnh hai chân sau lao đi căn đúng con đường tù binh nhân vừa tháo chạy vừa chạy no vừa sủa giống ba tên tủ binh không dám chạy theo con đường mòn sợ đụng đầu với du kích của ông Nghĩa phái tới ông gã luồn rừng cố chạy nhưng cái chân bị con sói lửa cắn lúc nãy giờ đã tấm đau nên gã chưa chạy được bao xa gà mệt nhọc ngồi xuống bên một gốc cây nghỉ lấy sức bồng gã giật th thoát người khi nghe tiếng con sói lửa sủa mỗi lúc mỗi gần gà đứng dậy toan chạy thì con sói lửa đã xuất hiện và vong lên để đón đầu trước mặt tên dạc có một cây b bữa to gã nhảy phát lên bám vào đợ một cành Còn chưa kịp đu nổi người lên thì con sói lửa đã nhảy dựng đứng táp vào bắp chân nhưng thật là may phúc cho gã con sói lửa đã táp trúng vào cái ống quần kaki rằng con sói lửa mắc kẹt vào các sợi vải nó bị treo lùng lặng còn tên tù binh thì cũng không sao đu người lên được. Người và chó cư như một qu quả lắc treo lùng lặng ở trên cành cây. Mày thay cho gã do con sói lửa vùng vẫy quá mạnh đã xét và cái ống quần ca kia của gã rời phịch xuống đất. Tù binh nhân vội vã đu ngay người lên cành bứa rồi cứ thế leo tót lên ngọn cây. Còn sói lửa ngồi ở dưới gốc tức giận bất lực nhìn lên vừa sùa vừa tru để gọi chủ. Tù binh nhân ngồi trên cây hàn hòng nhìn xuống con sói lửa. Một lần nữa số vận hầm hiu lại ráng xuống đầu gã. Đồn tân nhân vắt óc để nghĩ cách đầu thoát chợt gã khẽ gợt đầu có chút hi vọng phải rồi cởi áo ra choàng lên ngọn cây đánh lừa con sói như người ta vẫn đánh lừa voi đàn rồi truyền cành xăng cây khác thì là thoát tủ binh nhân toàn tính ví tử gặp con đường thường hành quân khoa trước đây thì hay từ con đường này có thể lần về làng Nếu làng đã giải phóng rồi thì ra đầu thú du kích còn như làng đang bị tiếm đóng thì tìm tới vùng tự do rồi lần tìm tin tức của vợ con. Tên giạc chợt thánh nhớ vợ, nhớ con sốn sang. “Ôi, nhà nó suốt một đời nhọc nhằn, chân hiếu tay mềm. Bây giờ nơi đất lạ, lam Sơn chướng khí có chịu nổi không? Hai cô con gái yêu, Hai nàng c công chúa của ba, giờ này má các con và các con ở nơi đâu. giankh các nghiệt đã không cho phép tủ binh nhân nghĩ ngợi nhiều gã chỉ còn chờ con chó sói quay đi sẽ nhanh chóng cởi áo khoác lên cành cây truyền sang cảnh khác là yên bổng tủ binh nhân trở nên hốt Hoàng nghe tiếng con khoang sủa mỗi lúc mỗi gần và tiếng của Dũng đuổi thú bằng tới thằng y hắn đã tỉnh làm sao h ăn cởi được dây trói hay là du kích đã đến Tù binh nhân vẫn còn đang lúng túng Chưa biết phải tính sao Thì có một tiếng quát làm cho cả giật tót Tên giặc xuống Một ông già miền núi quắc thước Đang hướng cánh nỏ đã lắp sẵn một mũi tên lên cành bữa Quay lại trước đó ít phút Dũng tỉnh dậy lần thứ hai Nó với cái bi đông nước lúc nãy Con sói lửa tha đến Tù mấy ngụm Nó cảm thấy tỉnh táo hẳn Rồi nó trở thốt hoảng Tên tù binh đâu Dũng lập tức hiểu ra Đỉnh khốn kiếp đã chống lại mình và bỏ trốn nhưng tại sao hắn không giết mình mà chỉ nét rẻ vào mồm trói lại rồi bỏ trốn hay là hắn sợ con trói lửa không đúng hắn làm vậy vì nghĩ rằng chưa chắc đã trốn thoát hẳn lại như thế không hắn Dũng mang máng nhớ lại lời gá tù binh tao không Dũng bước đến chỗ gốc cây lúc nãy dưỡng khẩu súng khẩu súng vẫn còn đấy thấy chủ con khoag mừng rỡ vẫy đuôi dối girít nhưng Dũng chẳng còn lòng dạ nào để âu yếm con chó tình nghĩa này nữa Dũng đang băn khoăn không biết tìm tin tù binh ở hướng nào ra có con sói lửa đây thì hai bỗng Dũng nghe thấy tiếng của con sói lửa sủa vang còn khoang nhìn Dũng rơi quay ngoắt về hướng tiếng của con sói lửa đang sủa vọng tới lao đi vở phóng như bay no vừa sủa nhịp ba Đúng rồi Đúng rồi Dũng lập tức xách xuống chạy theo con khoang, tin rằng, rằng con sói lửa đang sùa tiên tủ binh. Vừa chạy, Dũng vừa cất tiếng đuổi thú. Dũng đến chỗ con sói lửa và con khoang đang sùa, bỗng nó sừng suốt kêu lên. Bố! Dũng sụp đổ suýt ném cầu súng xuống để ôm trầm lấy bố. Sao bố lại ở đây? Rồi bố sẽ kể sau. Ông giáp ra gia hiệu cho con trai dừng lại, chỉ lên cây bứa, nói với tên giặc. Xuống ngay! Xem ta găm mũi tên vào nách áo mi đây. một tiếng phịch một mũi tên găm vào ống tay áo của tiên giặc phía gã đang nắm vào cành cây tiền tủ binh run lên nướcể sấy gà khóc lóc van lệ cắn rơm cắn cỏ lấy ông thai chết cho con còn còn vợ và hai con thư dại con đã không có giết con trai ông còn không có dám xuống chợ con chó sói kia ăn ăn thì con mất cổ Dũng bỗng thánh nhói lên có lẽ vì ấn tượng chiếc khăn bị tủ binh nhân nhét vào miệng quá lâu Nó nói với ông già: “Lão ô ta đã xua con ngã nét rẻ vô mồm con trói con lại mày mà có con sói lửa Dũng dương súng lên hăm dọa nhưng ông bố sợ con không kìm được cơn tức giận mà lầ cỏ thật đã gạt nhẹ mũi súng của con trai ông nhẹ nhàng bảoo khoan con giết một kẻ tội lỗi thì dễ nhưng cứu vớt thò thành một con người thì khó hãy đưa gã về chiến khu, những lời ông Giáp nói tù binh nhân đã nghe thấy hết nhưng đáng lẽ phải ngoan hoãn tụt xuống nhận hết mọi tội lỗi thì trái lại gã lại v vớii tay nắm lấy một cành cây cao hơn đình đu lên ngay lập tức một phát n nhỏ nữa lại nổ Lần này mũi tên đã gâm đúng vào cành cây sát ngay với bàn tay của tên tủ binh nhân đang nắm Ông Giáp nói “ Đừng có ngoan cố bắt anh xuống không có khó đâu” Những mũi tên này sẽ gâm thẳng vào bàn tay anh đấy và tự anh sẽ phải lộn cổ xuống nhưng ta đã không muốn sửa ác như thế ông Giáp gọi hai con chó khoang sói lửa lại đây yêu yêu yêu còn khoang và con sói lửa được chủ gọi chảy ngay tới mừng rối rít ông già lại nói với tên giặc nào xuống đi hãy nghe ta về tiếng khu anh sẽ được hưởng lượng khoan hồng của cụ hồ ra ra con con xin xuống Bây giờ tên tủ binh mới chịu tụt xuống khỏi cây bứa. Ông già bảo với tên giặc, quay mặt đi, đưa tay ra sau lưng. Tủ binh nhân lại khóc lóc, lệ ông đừng giết con, thề có trời đất chứng giám, con đang muốn trốn theo du kích, nhưng lại bị du kích bắt oan. Ông già sẵn rộng, My đừng có lừa ta, nếu muốn trốn thì anh đã tìm gặp người làng. Tên tủ binh cố biện bạch, Cắn dơm cắn cỏ, lầy ông hiểu cho con, con mới chuyển tới chưa kịp bắt mối. Con chỉ mới biết được là đây cũng là nơi vợ và hai con gái con đã tàn cư năm trước. Gia đình con nặng nợ với làng này lắm, con không có dám liều lĩnh, sợ bị lộ. Ông già hơi có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm lơ, nói. Sập xếp cũng khá đấy, thế nhưng thôi... Bây giờ không phải là lúc kể lệ ta không có hại anh đâu Nếu thật lòng anh muốn rời bỏ hàng ngũ củarặ thì về chu chiến cu sẽ có lợi cho anh ta không còn cách nào khác nữa trong lúc ông bố cố nén lòng trói tay tên tù binh thì Dũng bỗng thấy sao xyến bởi những lời chắp vá của tên tủ binh vừa rồi nó muốn được nghe tên tù binh kể nữa về hai cô con gái của gã thì Nhưng rồi Dũng lại thấy cái cách sử dụng của bố là hoàn toàn đúng đắn. Nghe gã kể nữa chẳng nên làm gì và chắc gì đó đã là sự thật. Hai bố con Dũng dẫn tên giặc ra đường mòn. Trên đường đi Dũng đã kể cho bố nghe những chuyện xảy ra trên dọc đường. Đi ở phía trước tên tủ binh nhân nghe lọt chuyện đã thanh minh. Cò trời đất quỷ thần soi xét con không có ý giết con còn để đứt cho con cái. Thôi anh im đi, ta mong trời Phật chứng giám cho anh. Tên tủ binh thở ra não nuột, còn hai bố con Dũng lại tiếp tục câu chuyện của họ. Ông Giáp kể cho con trai nghe việc ông có mặt bất ngờ ở vùng rừng này. Gần trưa hôm ông Nghĩa và Dũng dẫn tên tủ binh đi thì có người báo trong Giáp biết ông Nghĩa bị rắn cắn trên đường đưa tên tủ binh đến chiến khu. Ông cũng biết là con trai mình đang phải thay ông Nghĩa. Du kích đã có cử người để đi cùng Dũng đưa tên giặc lên chiến khu nhưng cũng chính vào lúc đó bòn giặc ở đồn xoài đã mở một cuộc hành quân càn quét vì thế du kích đã phải thay đổi kế hoạch vừa tổ chức chống cản tínhảng ông Nghĩa thì đang nguy kịch ông Giáp đá vội sách nò đeo ống tên cầm mácắt vào rừng để đi tìm cây thuốc ông phải sụp tìm rất lâu mới kiếm được một nắm lá thuốc ngọc rắn Lúc tìm cây thuốc, ông có nghe thấy tiếng hồ gầm và tiếng xói hú. Chuyện hồ báo và trói xói chạm chán nhau gầm rú là bình thường. Ông già đã nghĩ vậy. Kiếm được thuốc đang sửa soạn ra về, thì ông nghe tiếng của con xói lửa và con khoang sủa như đóng đanh một chỗ. Quái lạ, có chuyện gì thế nhỉ? Sao bảo con khoang đã bị đàn xói tha mất và cả ngày qua con xói lửa vẫn đưa đường cho thằng Dũng cơ mà? Hay là hôm nay nó cũng theo thằng Dũng có chuyện gì đang xảy ra với thằng Dũng chăng hay y là tiên giặc.í vậy ông già lập tức sách n nhỏ sẽ rừng chạyy tứ chỗ hai con chó đang sủa và rồi mọi chuyện xảy ra bên gốc b bữa như Dũng đã biết ra đến đường mòn ông Giáp xem lại dây trói cẩn đận rồi căn dặn với con trai Đường về chiến khu không còn xa nữa nhưng con không được lơ là, g gắng kiềm chế, đừng có hành hạ anh ta, con nhé. Ông già quay qua nói với lên tủ binh: “Con anh, mọi chuyện lành hay giữ, tùy thuộc vào thái độ của anh đấy. Nhớ lấy kẻom mối không kịp, lòng nhân lái của con người cũng chỉ có hạn độ thôi. Ông quay qua ôm chặt lấy Dũng, rồi vỗ về hai con chó, ông già nói: “Nớ săn sóc thằng bé, cô cậu nhé? Ôi, giờ này chúng nó phục kích đấy bố ạ. Dũng dơm dơm nước mắt, suýt khóc, cẩn thận đấy bố ạ. Ông già cười, đừng có lo cho bố, dừng nay bố là chủ cơ mà. Dũng nhìn theo bố, cho đến khi bóng của ông già khuất vào con đường ngoặt. Phía trước, hai con chó vẫn đang bám sát tên tủ binh. Tên tủ binh lầm lì cất bước. Hình ảnh bố con Dũng quyến luyến nhau khiến gã lại nhớ tới hai con, nhớ tới làng xóm, rồi gã hồi nhớ lại những ngày làm lính. Bình sinh gã chưa làm điều ác gì, tuy là tôn thất nhưng gã chỉ thuộc lớp trí thức nhỏ, nghèo. Có lẽ trong dòng họ vua cũng chẳng mấy ai biết đến gã nữa. Gã chỉ muốn sống một cuộc sống lương thiện bên vợ con và làng xóm. Ai kẻ nào đã đẩy gã vào con đường làm lính. Chiến tranh tàn phá, phần con trai không cầm súng cho bin này thì cũng buộc phải cầm súng cho bin kia đã đành. Còn gã thì đã già rồi, đầu đã hai thứ tóc, xào vẫn chưa thoát khỏi cái vòng oan nghiệt này, gà nghĩ quẩn có súng trong tay ra trận bên này bắn bên kia ai bắn trước thì được còn đâu còn thì giờ đâu còn tâm can để mà nghĩ đến nhân nghĩa cùng may lậy trời thề trước thần linh ma quỷ gã chưa hề giết người chưa từng đốt nhà nói cho đúng hơn gà chưa có hoàn cảnh chưa có dịp chưa đến lúc bức mách để phải làm việc ấy Phải tìm cách thoát nhanh ra khỏi cái nơi luôn đẩy con người ta giết hại lẫn nhau này. Và thần linh đã phù hộ gã. Gã không bị du kích giết chết. Nhưng lần này thì khó lòng thoát khỏi bị trừng trị. Chỉ cần thằng bé ấy kể lại đúng sự thật như gã đã làm và nói hiểu. Không thêm thắt gã cũng đã đủ chết rồi. huống chi lỡ hắn lại thiêu drệt thêm không hại gì cho chính mình mà lại tô điểm được cho công trạng vốn luôn là tính xấu của con người thì cái thằng nhóc ấy tiếc gì mà không làm Vậy thì cái chết cầm chắc trong tay càng nghĩ tù binh nhân lại càng thấy lo sợ với việc làm của ngã giới hạn giữa thật và già giữ ngay và gian quá mong manh mày ra chỉ có quỷ thần mới biết Đi phía sau, lúc này đã nguôi cơn giận, nhìn cái dáng hình tiểu tụy của gã tù binh già với mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Bộng, Dũng cảm thấy thương hại. Từ sáng đến giờ, gã chưa có lấy một hạt cơm ngụm nước vào bụng, làm gì mà chẳng mệt. Sự nhớ tới mấy miếng đường móng ngựa, mẹ gói cho lúc sáng, lại nghe tiếng nước suối chảy róc rách ở cạnh đường. Dũng nói với tên giặc. tù binh rẽ về phía suối kia nghỉ một lát đã tủ binh nhân ngoan ngoãn Vâng một tiếng rồi ngã chuyện choảng lần theo bờ suối như một tên say rượu Đúng là sức lực của gã đã cạn Dũng rất muốn giúp dìu gã xuống suối nhưng bài học lúc nãy chưa quên đã ngăn nó lại khó nhọc lắm tên tù binh mới tới được bờ suối Dũng chỉ vào một tàng đá bên mép nước bà gã ngồi xuống Mo trong bọc ra mấy miếng bánh đường móng ngựa đưa cho tin tủ binh. này ăn đi cho đỡ mệt,úc tr chưa giá mà anh đừng có dở cái trọn độc ác ra chả phải là đã có cơm có nước rồi không? Nhìn thấy mấy miếng đường móng ngựa mắt tin tủ binh nhân sáng lên, vừa vui mừng vừa có chút xấu hổ, nhưng rồi cái vẻ thất vọng đã hiện ngay trên mặt gã. dùng ch chờ thiểu, Tay gã đang bị trói chặt ra sau lưng, không thể nào có thể cầm miếng đường đưa lên miệng được, mà nhờ Dũng thì gã không dám. Dũng không một chút do dự, đến trước mặt gã nói, Chịu khó một chút, đừng ngại, tôi đuốt cho anh ăn nha, ăn mà lấy sức. Nói rồi, Dũng đưa từng miếng đường vào mồm tin tủ binh, tủ binh nhân nhai đường rau ráu, ngấu nghiến. Chờ cho nhân ăn xong mấy miếng đường Dũng lại ngắt lá rừng làm thành gầu Múc nước suối cho gã uống Ăn đường uống nước xong Nôm tên tủ binh đã tỉnh táo hẳn ra Gã nghiêng cổ Chùi mồm vào vai áo Còn Dũng thì bây giờ mấy cảnh giác Lùi ra xa Nhưng không còn hướng nòng súng đã nạp đạn vào gã Mà lưa đáng ngồi lắng nghe Tiếng chim rừng Đang hót trên những tán cây Dọc hai bên ven suối Tù binh nhân nhìn Dũng rất chăm chú với ánh mắt thối hận gã hỏi tôi tôi cũng đáng chết lắm sao ông già và anh không giết tôi Dũng không trả lời câu hỏi của gã mà hỏi lại tôi không nỡ bỏ mặc anh làm mồi cho hổ tôi mang cơm nước lại cho anh rồi lấy khan gia cho anh sao anh lại định hại tôi tủ binh nhân suy nghĩ một lát rồi nói ông Nói ra thì anh không tin, thề có trời có đất, chứ bao giờ tôi có ý định hại anh. Tôi chỉ mà thôi, có lẽ do tôi sợ, tôi muốn trốn thoát để thấy lại các con tôi. Một lần nữa, lời của người tù binh già lại gợi cho Dũng nhớ tới những kỷ niệm về người bạn gái tàn cư hồi nào. Nó đang tìm cách nhân không khí thuận tiện này lần hỏi những điều chắc ẩn mà tù binh nhân chưa nói ra. nhưng Dũng còn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì bỗng con sói lửa ngồisổm xuống hướng mõm lên trời rú dài tiếng rú nghe như tiếng gào của tử thần cùng lúc gần như khắp cánh rừng sói đàn đang rú lên điên loạn Dũng còn chưa kịp hiểu ra điều gì thì có tiếng máy bay oan tạc đã gầm vang trên nền trời chỉ nháy mắt bốn chiếc máy bay cánh quạt B26 đã thi nhau nhào lộn rồi ch chútt hàng loạt bom xuống khu huyện đội thì ra con sói lửa rất thính tai nó đã nhận ra tiếng gầm củaần chết có cánh từ xa cất tiếng rú báo cho cả đàn biết sói đàn nhận được tín hiệu nguy hiểm của đầu lĩnh đã nhất loạt rũ đáp lại rồi cúp đuôi c cụp tay chạy biến vào rừng xa dùng lập tức sách súng đứng lên nói nhanh với tù binh nhân nào cố gắng đứng lên phải về tới giến khu ngay càng nhanh càng đốt Những cột khói ở khu huyện đội đã bốc lên như thiêu đốt lòng Dũng. Biết Dũng đang xót ruột, tên tủ binh ngoan ngoán bước nhanh. Dũng dẫn tủ binh nhân về đến doanh trại. Thì trên các khu nhà lá, lửa đã tắt. Khu huyện đội chỉ còn lại những cột gỗ cháy đen. Xung quanh tĩnh mịch, không thấy một bóng người. Các chú, các anh ấy đâu cả rồi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ họ đi cả rồi sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ họ đi cả rồi sao? Chả lẽ người ta nỡ bỏ nó một mình? Dũng tự nhiên tủi thân ướn ác mắt. Dũng đang nghi nghi hoạc hoạc, tìm kiếm quanh mà chẳng biết tìm gì. Bỗng con sói lửa sộc đến chỗ cây sồi rậm lá. Nằm khá xa lán, ở đấy có một cái hầm trú ẩn cá nhân. Con sói giả mũi người hít gì đó một lúc, rồi lùi lại, ngồi lên hai chân sau, chu một tiếng thi thảm. Dũng quên cả tên tủ binh già đang mệt mỏi và hoànng loạn ngồi dựa lưng bên gốc cây chạy vội tới chỗ con sói lửa. Khi còn cách hầm chuẩn chừng vài bước chân, nó đãsứng lại, mắt hoa lên, đứng như chết lặng. aii thế này, trước mặt rũng, con sói lửa đang ngồi bên một thây người, đôi tai con sói cụp xuống, cái vẻ ảo não. Rũng sực tỉnh bước đới, nó bàng hoàng nhận ra xác chết là người mà cả nó và con sói lửa đều thân tiết Anh bình thế đấy một con chó sói mà giữa khói đạn khét lẹt vẫn có thể nhận ra hơi người quen không phải bỗng dưng nó đang xót xa Di gì thế kia Vở đau đớn xót xa vừa hoang mang lo sợ, Dũng gục đầu bên xác mình một lúc lâu quên mất cả tin tủ binh đang ngồi với con khoang bên gốc cây ngẩn lên lấy vạt áo lau nước mắt Dũng chợt nhớ tới tin tủ binh nó hốt hoàng quay lại. tủ binh nhân vẫn đang ngoan hoãn ngồi kia đầu tự ở màu thân câyông lưng vẻ mặt căng thẳng gà tủ binh già đang lo cho sú phận của mình những tổn thất này nhất định họ sẽ đổ lên đầu mình đây. Gã đã nghĩ như vậy. Trong cái cảnh ngộ éo le này, một mình Dũng đành phải xoay sở lấy mọi việc. Nó nói với tủ binh nhân, Cứ ngồi yên đấy, mọi chuyện sẽ tính. Rồi nó gọi con xói lửa đến, căn rặn, Xói lửa, trông trường người này. Còn xói lửa ngước nhìn chỗ, Rồi nhìn tên tủ binh. Dũng đi đến chỗ bình, Đưa anh đặt nằm xuống đáy một cái hầm trú ẩn hình chữ nhật, Như một cái huyệt, rồi đắp mộ cho anhông việc nặng nhọc tưởng trừng quá sức này cuối cùng cũng được dũng hoàn thành Bây giờ thì làm gì nữa đây thả tiên tủ binh ra để cho gã muốn đi đâu thì đi còn mình thì tạm về làng hay là cứ dẫn theo cả gã đi tìm đơn vị Tìm huyện đội ở đâu người huyện đội cử lại để đón mình thì đã hy sinh rồi hẳn tình hình đang rất khẩn cấp Có thể sau trận oanh tạc, bòn giặc sẽ càn vào đây. Không dừng, sao huyện đội lại chuyển đi nơi khác đột ngột như vậy? Còn xói lửa lại cất lên tiếng rú thê thảm. Chợt một hy vọng lé lên trong đầu rũng. Phải rồi, nhờ con xói lửa bám hơi họ mà theo. Họ có chuyển đi đâu thì cũng chỉ bất quá từ trưa hôm qua là cùng. Vậy thì con xói lửa thừa sức để nhận ra hơi của họ. Cái chính là phải tìm được một vật gì đó... những người ra đi còn để sót lại dùng đi vòng quanh tìm khắp khu trài nhưng chẳng kiếm được vật gì thậm chí đến một mảnh rẻ rách lau súng cũng chẳng còn dùng chợt nhớ tới cái bụi chuối lùn mà bình mang từ dưới xuôi lên chồng mới được vài tháng nay đừng chỉ cấp dưỡng chăm bón chất cẩn đận thường ngày chị vẫn hay đổ rác vào gốc chuối hẳn ở đấy sẽ có những thú đồ dùng hư hỏng vứt lại dùng chạy đến bên gốc chuối Chả phải tìm kiếm lâu la gì. Đây rồi, đôi giày há mõm của huyện đội trưởng Tôn Thất Vân mà mỗi lần đóng bộ, ông phải lấy dây để buộc lại. Bây giờ đã bị ném ra gốc chuối. Và thật may mắn làm sao, một con dao ngang sắc hẳn là chỉ cấp dưỡng trong lúc vội vã đã bỏ quên. Dũng xách một chiếc giày, cầm con dao đến chỗ gã tủ binh và hai con chó. Tên tủ binh buồn giàu hỏi. người anh vừa chôn cất là ai thế cho tôi có lời chia buồn D dung chua xót nói “ Đừng gọi tôi là anh cứ gọi là chú hoặc là cậu thôi Tôi y tuổi hơn anh nhiều bố tôi vẫn thường dặn hơnm 10 tuổi thì làm cha hơn một tuổi thì làm anh lẽ thường thì thế” người vừa ngã xuống ấy là một chiến sĩ huyền đội cử ở lại để đón tôi đã bị máy bay của các anh sát hại đó không tù binh nhân cãi đấy là máy bay của bọn Tây chú hiểu cho tôi chỉ là một thằng lính bắt buộc phải cầm trúng một tên tay sai đánh thuê thề có quỷ thần tôi bỏ trốn nhưng không may bị du kích xã bắt thôi không tranh cãi mà làm gì bây giờ phải tìm đến chỗ họ đã anh à chú bảo tìm đến đâu ạ Đến nơi ở mới của huyện đội chứ đến đâu chú cũng biết đường ạ nhân đồn ngột nói tôi có người em họ làm ở đấy đấy không lo đã có con chó sói dẫn đường mà người em họ của anh tên là gì Thực ra là anh em con chú con bác tên là V vân tôn Th thất V vân nhưng mà cảnh ngộ này của tôi chắc gì người ta đã nhận anh em tôi e không có theo được tôi thấy như sắp chết đến nơi rồi sao chú tôn thất Vân thế à Dũng suýt nữa đã gieo lên nhưng rồi đã kìm lại được Nó an ổi tù binh nhânầt tỷ phúc cho anh đấy Anh không chết đâu mà lo Sau những câu nói vội vã Dũng lại ch trở thấy hối hận vì đã trót để lộ bí mật của đơn vị: Chu có còn đường không Hếtt sạch rồi Tôi vừa mệt lại vừa đói Chù ô con sói lửa cắn đau nhức nhói, Tài anh cả đấy, đừng có oán nó, rồi sẽ kiếm cây ăn sau, bây giờ phải bám theo họ, không kẹo nhà thơi mất. Dũng gọi con sói lửa tới, dí mõm nó vào chiếc giày của ông huyện đội trưởng cùng con rau ngang, rồi bảo. Sói lửa, hơi có họ đây, dẫn tao đến chỗ họ. Dũng lại chỉ vào gã tủ binh và bảo với con khoang, còn mày, trông trường người này. Gã tủ binh buồn giàu nói. Chú đừng lo, bây giờ chú có thả ra, tôi cũng chẳng chạy đi đâu được. Tôi kiệt sức rồi, mà chó sói và hổ thì lại đang đói. Dũng hơi mỉm cười, nói, đúng thế thật, nhưng biết làm thế nào được, làm sao tôi dám tin anh. Dũng đã định dò hỏi xem gã có phải là bố của Hương Giang thật không, nhưng thấy chưa tiện. Tôi nào có dám oán chú. Con xói lửa đi dò đường, đã quay trở lại. Nó cắn lấy ống quần Dũng lôi đi. Dũng vỗ vỗ lên đầu nó, khuyến khích. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nào, đi thảo. Dũng bảo với tên tù binh, đi theo sau con xói lửa, đường khó đi đấy. Tên anh là gì? Là Nhân à? Nhân, vâng. Tên là Nhân, sao anh bất Nhân thế? Tù binh Nhân im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Về chiến khu, họ có giết tôi không? Không. Không. Nếu muốn thì du kích đã giết ngay khi họ bắt được anh rồi và cả tôi nữa tôi cứ leo phát lên cây cho hổ nó ăn thịt anh có phải tôi nhẹ thân hơn không mà về huyện anh có người bảo đảm cơ mà tủ bin nhân lại lầm lũi năng nề cất bước Dũng nhìn vào cái chân xưng húp của gã mà thấy lo ngại nó chợt thấy mùi lòng đường rừng cứ mỗi lúc một g gặpp gành hơn tôi Đang đi, tù binh nhân bỗng trượt chân, hai tay bị trói, không nắm được cành cây, lại không giữ được thăng bằng, đã ngã lăn xuống dốc. Dũng vội vàng chạy tới, định đỡ gã dậy, nhưng gã nhìn Dũng, nước mắt ràn rùa, nói Đằng nào tôi cũng chết, chú làm phúc cho tôi viên đạn vu đầu, cho hết đau đớn. Dũng vừa thấy hoang mang, vừa có phần xúc động, nó nói giọng nghe nghẹn nghẹn, bay nào tôi không có phải là kẻ giết người nào đứng lên tôi giúp Dũng đụng tay vào người nhân người gã nóng như một hòn than hồng nhân đang lên cơn sốt cao Dũng đã cố hết sức để giúp đỡ nhân nhưng vô ích nhân vừa gượng dậy thì gần như ngay tức khắc lại ngã vật xuống nhân lại dên dỉ nàng n lạc đòi xin một viên đạn Dũng thấy nhói lên nỗi đau trong tim, nhưng cố nén lại, đành chiều ý gã. Nó bảo, thề có quỷ thần, tôi không muốn nhắm mắt lại, vĩnh biệt. Dũng dê nòng súng vào đầu nhân, tự nhiên hai gỏ má dũng tràn đầy nước mắt, ướt đẫm. Dũng ném cổ súng xuống đất, ngồi thụp xuống bên cạnh tù binh nhân. Nhân nhắm mắt chờ phát súng nổ, nhưng mãi chẳng nghe. Mở mắt thì thấy Dũng đang ngồi bên cạnh Đang lau nước mắt Nhân trượt thấy lòng mình ngồn ngang trăm mối Buồn thương Ân hận Tội nhục Cả lo sợ Ông ta khóc Chú không nỡ à Đằng nào thì tôi cũng chết Không chết vì bệnh chó dại Thì lên chiến khu người ta cũng giết Cho dù có người thân Cũng chẳng che chở nổi Không phải chó dại đâu Ông đừng có lo Dũng đứng lên, nhặt con rau ngang rồi lại cúi xuống cảnh nhân. Lúc đầu nhân có chút ngả nhiên, nhưng đoán ra ý định của Dũng. Ôngtà nói: “Dừng đừng thà cho tôi một viên đàn còn mát mẻ hơn. Chú lại mắc tội với cấp trên đấy, Đừng vì tôi Dùng cả quyết: giết anh thì tôi không có nở, mà cóng anh thì tôi không cóng được” Về huyện, người ta cũng chỉ lấy lời khai của anh thôi, trước sau gì rồi người ta cũng thả anh, bây giờ tùy anh, nếu cứ thế này mà về chiến khu cùng với tôi thì coi như anh đã hối cải, lập công rồi đấy, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, anh đừng có lo. Vừa nói, Dũng vừa dùng dao cắt dây chói cho nhân, nó đỡ ông ta ngồi dậy, bây giờ thì tùy anh, muốn về quê hay theo tôi thì tùy. Tủ binh nhân nhìn Dũng chăm chú, nước mắt chảy chứa chan. Ông ta nói, nếu trời để sống, suốt đời tôi không bao giờ quên ơn chú. Dũng gạt phát đi, tôi không có mong trả ơn, chỉ mong anh đừng có làm điều gì ác. Một tay nhân vịn vào thân cây, tay kia bám vào vai Dũng, gắn sức đứng lên. Dũng dìu ông ta lên khỏi dốc, đến chỗ con đường xói lửa đánh hơi lúc nãy. Từ lúc nhân ngã đến giờ do mà chú ý vào tai nạn của ông ta Dũng đã quyên khuấy mất hai con chó không hiểu hai cô cậu đã biến đi đằng nào chẳng rõ. Dũng có chút băn khoăn hai chợ thủ đắc lực hai người đưa đường tin cậy này mà bỏ đi thì nguy to nó bảo với tủ binh nhân Ng ngồii nghỉ đi một lát chờ hai con chó để tôi đi kiếm cái gì ăn có lẽ phải kiếm cả chỗ ngủ đấy Trờ sắp tối đến nơi rồi còn gì. Tổ binh nhân ngoan hoãn nghe theo lời Dũng ông ta bè một túm lá quét một chỗ khoah gốc cây đình nằm xuống Dũng xua tay hoan để tôi chặt cho vài tàu lá m móc lót giày lên chứ nằm xuống kẻo là có vắt đó hay anh cố gắng nhóm bếp được không diêm đây nhân lú hối nhóm lửa Dũng sách dao xuống suối chỉ một lát nó đã ôm về một ôm lá móc to lửa đã bắt đầu bắt vào củi cháy rừng rực Dũng sách giaoo đi kiếm thêm củi Nhân rên hừ hừ vừa chất củ vào bếp vừa suy tính. Trong lúc này mà bỏ trốn thì chả còn ai ngăn cản mà thằng bé cũng chẳng vì mình mà mang tội mang tình. Nhân đắn đo đã có lần ông ta thử nhớm chân đứng dậy nhưng rồi lại thôi. Đôi chân ông ta đã không còn nhớt lên được nữa. Nhân lại nghĩ cho dù có bước đi được thì cũng khó mà thoát được con chó sói tinh khôn ấy. Thôi cứ phó mặc cho số phận, mà thằng bé này xem ra cũng không đến nỗi độc ác. Dũng đã vác vác củi về, ném xuống bên cạnh, nó dặn tù binh nhân. Đừng con liều mà bỏ trốn đây nha, anh đang ốm mà cũng chẳng cần phải trốn, cứ nói với tôi một lời rồi đi. Tôi đi kiếm cái gì ăn đây, tôi sẽ kiếm cho anh ít thuốc chó dại cắn và thuốc sốt. Chú cũng biết cây thuốc à? Thế anh không nghe thấy bố tôi nói lúc chiều à, bố tôi là thầy thuốc giỏi, ông bày cho tôi những bài thuốc quan trọng. Vậy thì đúng là thật phúc cho tôi, không may tôi rơi vào tay du kích. Nhưng ông cha tôi còn dày phúc nên thần Phật còn rủ lòng thương. Chú cẩn thận đấy, trời sắp tối rồi, còn hổ lúc chưa? Không lo đâu, có hổ thì hai con chó sẽ báo, tôi đi nha. Dũng trở thấy trong lòng hồ hời vui vui, trong cảnh ngộ gian chuân hiểm nghèo, chỉ có hai người thì dẹp được lòng hận thù, chẳng khác nào chút đi được gánh nặng. Nó đến một bãi đất và gặp ngay một đám rong rừng. Rong rừng lưu niên bới một lát đã được một đống củ to tướng. Dũng cắt dây rừng tết thành một cái giỏ rồi nít đầy củ rong vào, mang về bếp lửa, nó bảo với tù binh nhân. Củ rong đây, chú nướng đi. Bất chợt theo bản năng Dũng đã gọi tù binh nhân bằng chú và không sao sửa đ được nữa chín rồi thì chú cứ ăn dần đừng có chờ cháu cháu đi kiếm lá thuốc chó dại cho chú đây tù binh nhân ngẩn lên nhìn Dũng ánh mắt đầy thiện cảm rồi nói nhìn cháu chú hối qua cháu mấy tuổi cháu xăm 16 Dũng biến vào rừng phải chợt vật lắm mới kiếm được một nắm vườn lá vừa dễ thuốc Dũng vui mừng v rồii quay về chỗ nhân nó đưa nắm lá cho nhân dặn chú nhai cho nhỏ ra chip nuốt lên nước còn bã thì đắp lên vết thương chó cắn Dũng lại cho cái thứ dễ thuốc vào ống nứa tươi đổ thêm một chút nước rồi đốt trên ngọn lửa một lúc chừng thuốc đã ngấm nó rót ra cái ống lổ ô bảo với nhânnguội rồi chú cố gắng uống hết đi nha Ch cháu đi tìm hai con chó đây Chẳng biết chúng no dẫn nhau đi đâu mà mất mặt từ nãy đến giờ cũng chẳng nghe thấy tiếng chúng sann mồi. Dũng đi quanh quẩn vừa tìm kiếm vào hú hỏi hai con chó nhưng mãi chẳng thấy khi đến gần một lùm cây bỗ Dũng nghe có những tiếng hư gừ, gừ ư ử như tiếngên trong một tán lá rậm nó cúi xuống nhìn vào gốc cây nó chợtsờn gai ốc vì sợ Lúc đầu nó đã toan chảy nhưng chấn tính lại nó cúi xuống nhìn một lần nữa. Vì có lẽ con vật kỳ lạ chưa thấy nó. Trời ơi, con gì thế kia? Con thú mình dài tết non xài tay của Dũng. To, cỡ bằng con chó nhà. Nửa mình khoang trắng. Còn một nửa thì vàng cháy như lửa. Con thú dường như vẫn không thèm để ý đến Dũng. Dũng tì súng vào một thân cây. Dê nòng về phía con thú lạ. Phải ná đạn vào đầu mới thật ăn chắc. Dũng tự nhủ như vậy. Nó nheo mắt tìm điểm xạ. Trợt nó kinh hoàng. Con gì mà có tới hai đầu tám chân tiết kia đầy hẳn là một con thú quý hiếm Dũng lập tức thú súng lại cẩn thận ngắm nhìn con thú ngoài hai cái đầu và tá cái chân ra con vật còn có thêm hai cái đuôi mọc ở chính giữa lưng mỗi cái rẽ sau một bên. khỉ gió D dùng bỗng mỉm cười tự chế diễu mình khi nhìn thậtĩ hai con vật lạ. không phải là con thú tá chân hai đầu hai đuôi cũng chẳng phải con thú quý hiếm nào cả mà là hai con chó Dũ không muốn quấy rậy chúng chúng đã cố tránh sợ phá dối và đe dọa tính mạng đã phải dẫn nhau trốn vào dưới tán cây dậm kia thì cứ để cho chúng yên Trần con sói lửa cất đầu lên đánh hơi còn con khoang thì định rằng ra để tháo chạy có chuyện gì thế kia nó nhận ra hơi thú dữ Dũng đoán vậy nó lặng lẽ và cảnh giác nhón chân đi về phía hai con chó đang hướng mũi tới để đánh hơi có tiếng chim b bồ trao và chim bảng má kêu ré trong các tán lá rậm trên gò đất phẳng phía xa có thể con hổ bị thương lúc chưa cũng nên dùng thận trọng đi về phía ấy một cơn gió tạ đến mang theo cái mùi hôi thối của hổ và kia con hổ đang nằm nghiêng co đầu lên liếm bên bà vai Dũngấ lại bình tĩnh đi súng vào thân cây, ngắm chính xác vào một bên tay con hổ bóp cỏ. Phạ đạn nổ căng đầu con hổ bật lên theo đà đạn rồi vật trở lại. Con hổ nằm yên không một tiếng gầm giống.ời một lúc lâu sau Dũng ném bấy hòn đá vào con hổ để xem đỡ. Con hổ vẫn đang nằm yên bất động. nó đã chết hẳn. Dũng sách súng đi đến bên con thú giữ. Bây giờ con sói lửa vào con khoang mới chạy tới. Hai con chó vẫn đang rất cảnh giác, đứng cách xa con hổ, một tầm nhảy, vừa cao đất vừa sùa. Dũng gọi hai con chó tới bên con hổ, vuốt ve, vỗ về chúng rồi bảo. Nó chết rồi, đừng có sợ nữa. Đúng là cô cậu giỏi thật đấy, mải mê đến nỗi hổ tới bên cạnh cũng mặc. Dũng rút dao, dạy ra con hổ, lấy một ít thịt mang về. Tủ binh nhân uống xong thuốc, cơn suốt đã giảm. Viết thương ở chân của ông ta cũng đã đỡ nhức. Ông ta cho củ rong vào ống lỗ để luộc, còn Dũng thì xiên thịt vào que tươi, nướng trên lửa than. Sau một ngày mệt nhọc và căng thẳng, thịt hổ và củ rong trở thành bữa tiệc thịnh soạn của hai người. Hai con chó cũng được chén no nê. Ăn uống xong, chốc chốc chúng lại kéo nhau ra rừng vắng. Dũng thì lại sách giao đến chỗ con hổ tròn cắt lấy thứ thịt nạc nhất để mang về trời bắt đầu tối Dũng quyết định hạ trại nghỉ qua đêm công việc xong xuôi Dũng lại đến chỗ con hổ nó gọi hai con chó tới nghe tiếng chủ con khoang và con sói lửa hớn hở chạy đến chúng x sun xee bên chân Dũng như cả hai vừa phạm lỗii Dũng chỉ vào xác con hổ bảo với con sói lửa Xói lửa, mày gọi đàn về, cho chúng chén bữa tiệc này đi. Con xói lửa ngửi hít một lúc, liếm các vết máu hổ, rồi nó ngồi xuống, cất lên một tiếng hú gọi đàn. Tiếng xói đàn khắp nơi dâm gian rú, đáp lại con xói lửa. Còn khoảng thì cụp đôi xuống, dên ư ư, chạy đến ngồi sát bên chân chủ. Dũng lấy chân vừa ẩy nhẹ nó ra, vừa nói đùa. Mà kệ, chẳng bỏ tao mà theo con xói lửa nữa đi. Dũng quay trở về trại, con khoang theo về luôn. Riêng con sói lửa thì ở lại cùng với sói đàn. Vừa chui vào trại, Dũng đã giật thoát cả người. Một ánh chớp sáng loà rạch ngang nửa bầu trời cùng tiếng xét xé tay vang lên. Mùa thu ở vùng này thi thoảng vẫn có những cơn mưa rào ngắn bất chợt. Dũng chỉ kịp che nốt cái bếp thì cơn mưa đã ập xuống. Còn khoang nằm sán vào sát bếp lửa, ánh mắt vừa buồn dầu vừa hờn giận, nhìn về phía đàn sói đang gầm ghè nhau vọng tới cùng với tiếng mưa rơi. Dũng đã nướng xong số thủy thổ làm thức ăn dự trữ, đang sửa soạn đi ngủ. Thì bỗng nghe một tiếng sát sau lưng, như thế hồ nhảy thốc vào vồ mồi, nó vội nhặt lấy súng quay phát lại. Không phải hồ, mà là tù binh nhân. Ông ta bị lên cơn sốt và co giật nhân gợ ngồi lên buồn bã nói với Dũngú bị bệnh uống ván rồi chú vừa bịạt tạ nhưng trước lúc co giật chú có cảm thấy gân cốt như bị rút lại không không thế thì không phải uống ván đâu mà thuốc chú uống vừa rồi là thuốc để phòng uống ván đấy vì công thuốc nên chú lên cơn sốt thôi để rồi khỏi hẳn đấy mà chú đừng có lo ngày mai chú sẽ đi lại bình thường thôi mà nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm Dũng chợt thấy lo lắng ngồi im trong dây lát tù binh nhân cũng đã nhận ra cái vẻ không bình thường ở Dũng ông ta hỏi có chuyện gì thế hả cháu gầy gò rồi chú ạ Dũng không dám che giấu nỗi băn khoăn đang vò xé trong lòng Chú cháu mình dễ mắc kẹt giữa rừng rồi. Tù binh nhân chóng váng, sao cháu bảo hai con chó tính hơi lắm mà. Nhưng trời hại ta rồi, mưa đã rửa sạch hơi của họ. Nhân thở ra một hơi dài não nuột. Thôi, không cưỡng lại được số phận nữa rồi. Dũng an ủi, không đến nỗi phải bó tay đâu chú ạ. Mời chuyện mai sẽ tính, chú cứ ngủ đi, cháu cũng sửa soạn ngủ đây. cơn sốt lại đè tù binh nhân xuống Ông ta trần chọc mãi không sao ngủ được Ông ta nửa tin nửa ngờ những lời Dũng nói: “ằng bé xem ra cũng chân thật và hiền lành đấy nhưng những điều nó nói có chắc gì đã bảo đảm Bi biết đầu trong số họ có người gia đình bị rủi ro nhà cửa bị đốt phá người thân bị giết họ lại tr chútt căm thủ xuống đầu mình, Tủ binh nhân cư dây dứt suy tính trăn trở biết đầu lấy khẩu cung xong họ lại lui tuốt ra rừng đoàn cho một phát là xong cây cảnh bom đạn nay đây mai đó thi này cơm gạo đâu người đâu hơi sức đâu mà đa mang lấy bên mình những kẻ bất hào, Còn tôn thất vân liệu nó có nghĩ gì đến tỉnh anh em không hay no lại sợ liên lụy sợ cản trở cho con đường tiến thân thôi thì đằng nào cũng chết chết để khỏi liên lụy đến người khác để minh oan cho vợ con ở trong khi tù binh nhân đang nằm im thao tức Dũng không hề hay biết, nó cảnh giác tháo lưỡi lê ổ đạn ra khỏi súng cùng với con dao ngang giấu ở dưới lớp lá móc nằm ngay ở cạnh chỗ nằm của nó con sói lửa cũng đã trở về trại đang ngồi ở bên bếp cành với con khoang Dũng bước tới bên hai con chó vỗ về chúng và bảo cô cậu trông hộ chạy nha Tơ đi ngủ đây rồi Dũng quay trở về chỗ nằm gieo mình xuống đống lá m móc mà ở phía dưới giấu lưỡi lê hộp đạn và con dao Khẩu súng thì để sát ở bên cạnh cơn mệt mỏi đã đè Dũng xuống nó ngủ tiếp đi lúc nào không biết Trần qua ai đó kéoả tay Dũng làm nó tỉnh giấc thì ra con sói lửa đang cắn lấy ống tay áo của nó mà giật có tiếng của con khoang sùa gai gắt bên ngoài chạy vọng về chuyện gì thế nhỉ Dũng đảo mắt nhìn quanh tù binh nhân đâu ông ta đã bỏ trốn Dũng vội sờ tay xuống cái thảm lá móc làm điệm nằm chỗ để súng Khẩu súng không còn thấy ở đấy nữa, Dũng vội vàng sách dao chạy ra khỏi trại, nhưng nó vấp vào một cái que ngã nhào, nó ngồi bật dậy và nhận ra không phải cái que mà là khẩu súng. Dũng lập tức tra ổ đạn, nạp đạn vào súng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ con khoang đang sủa. Khi còn cách chỗ con chó chừng vai tầm đòn gánh, Dũng đã sợ hãi rụng rời chân tay khi thấy một tây người treo lùng lẳng trên cành cây, hai chân gần chạm đất, lưỡi thè lè đang run dần dật, chưa chết hẳn. Tủ binh nhân đã thắt cổ tự tử, Dũng cố nén sự sợ hãi, ném vộ súng xuống rồi leo phát lên cành cây, cắt đứt dây dòng nhân xuống. Đặt tù binh nhân nằm xuống nền rừng, nới lòng dần các mối dây thắt cổ, Dũng làm hô hấp nhân tạo cho ông ta. Một lát sau, lưỡi của tù binh nhân bắt đầu cử động. Ông ta thở nhẹ nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Tù binh nhân gượng ngồi dậy, một vẻ thất vọng chán trường. Ông ta nói, cháu cứ để cho chú chết. Dũng đã giận dỗi một cách chân thực, nó nói. sao chú lại tự làm khổ mình và làm khổ người khác thế chú cứ nghĩ mà xem cả ngày hôm nay chú đã làm khổ cháu bao nhiêu lần chú tưởng chú chết mà cháu sung sướng lắm ạ chú mất hết rồi trước sau gì rồi chú cũng chết thà tự mình giết mình còn hơn cho khỏi mang tiếng theo dạc chú kỳ cục thật đích chứ mất hết cái gì nào ai người ta giết chú đến cháu cũng không tin chú nữa là cháu sợ chú hại cháu nên đã cất hết mọi thứ Dũng lúng túng cháu xin lỗi mà cái chuyện phòng ngừa đấy thôi cho cháu và cho cả chú nữa chứ bộ chú sách chúng ra làm gì chú nghĩ quẩn chú buồn không có thiết sống nữa đình cho viên đạn vào đầu nhưng cháu đã giấu hết đó chú thấy chưa Nếu cháu không cẩn thận có phải cháu đã có đổi với tím và với hai con của chú rồi không chú đừng có làm khổ thêm cho cháu nữa cháu còn lo con đường ngày mai nữa bậạc cả Dũng và tù binh nhân đều nhìn vào đêm rừng sâu h hun hút phần 2 trong đồi sói hú xin phép được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu thế hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau